vẫn bình thản. Tao tao đâu có thu được mà tao nhớ. Tao chỉ nhớ rõ là cái hôm ông Tuân lại quầy, ngó ý với tao. Lúc đó thì hình như là quán không có đông lắm. Có khoảng 3 bàn thôi. Ông Tuân cũng vào hẳn ở trong quầy á, ông nắm lấy tay tao thế này nè. Mẹ thì đang nghỉ trưa trên lầu. Chắc là lúc ngồi ở quầy á, tao vô tình tao ấn cái nút thâu mà tao không có để ý. Hay nói đúng hơn là tao vô tay chạm phải cái nút thu băng chứ tao không có cố ý. Sưu Chom Tuân là lúc đó ông Monmen lại ghê tao. Nếu mà tao cố ý tao thu bằng á thì tao cất cuốn bằng đi rồi chứ để Tây Hưng ra đây làm gì? Mấy cái đầu gật gù đồng ý, họ luôn luôn tin lời Liễu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net